chương 1137 Khống chế linh hồn. Khảo hạch tiếp theo gọi là khống chế linh hồn. Thị trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía năm người tiêu viêm, sau đó lấy một viên thiết châu đen nhánh từ trong nạp giới. Nó ẩm đạm buồn quang, tối đen như mực làm cho người ta có cảm giác u ám. Hạt châu này chế tạo từ hồn cương được gọi là đoán hồn châu. Nếu cầm nó thì rất nhẹ Nhưng đối với linh hồn này nặng tượng ngàn cân Khi khảo thí khống chế linh hồn bắt đầu trên trần nhà sẽ rơi xuống những viên đoán hồn Châu nhiệm vụ các người là không được vận đấu khí Chỉ dùng linh hồn lực khống chế những viên đoán hồn trâu này Cứ theo số lượng mà xếp hạng Người nào tiếp nhận được số lượng đoán hồn trâu nhiều nhất Sẽ là xếp hạng nhất Nói tới đây, thịnh trưởng lão nhìn qua tàu dĩnh Sau đó lại nhìn về tiêu viêm mà cười bảo Ở khảo nghiệm khống chế linh hồn này, người mang kỷ lục vẫn là tào Dĩnh Cô Nương. Nàng là người duy nhất tiếp được 89 viên, kỷ lục này đến bây giờ chưa có người nào phá được. Nghe thịnh trưởng lão nói như thế, ánh mắt toàn trường liền hướng về tiêu viêm. Họ muốn biết kỷ lục mà Tàu Cô Nương đã lù lại có bị tiêu viêm này phá vỡ hay không. Hừ, các người cũng quá để cao tin kia, chẳng qua lúc đầu nhiều vận khí mới có thành tích như thế thôi. Khói miệng tạo đàn co giật thầm hư lạnh một tiếng Tạo dĩnh hở hững liếc mắt nhìn phía hắn tốt Người tên tiêu viêm này quả thật là có bản lãnh Cũng không hẳn là dựa vào vận may quá quan ta thật muốn xem Lần này khống chế linh hồn hắn có thể đạt được thành tích thế nào Hồn trị lớn hay nhỏ đại biểu trong luyện dược sư Có cường đại hay không Nhưng... Luyện dược sư chân chính lại không quá quan tâm đến chuyện mạnh yếu của hồn lực Muốn khống chế đàn dược cao dài thì phải nhợ đến Sự nhạy cảm của linh hồn kèm theo sự khống chế lô họa thuần thanh Nếu không chẳng khác nào lấy bối tạm mà đập vào trứng gà, thừa lực nhưng trứng thì nát bét hết cả Chỉ có những người có linh hồn mạnh mẽ Hơn nữa khống chế vô cùng thuần thuộc mới tính là một tông sư luyện dược chân chính Thế nào rồi? đều chuẩn bị xong chưa? Thịnh trưởng lão mỉm cười nhìn đám người tiêu viêm hỏi Đám người liền chậm rãi gật đầu Linh hồn lực tại mi tâm bắt đầu vận khởi chậm chậm Tùy thời mà phát tán linh hồn lực trong cửa Này chính là hành vi ngu xuẩn nhất Thịnh trưởng lão nghiêm túc Nhắc nhở một hồi liền nhanh chóng thối lui Khi lão mới lùi ra ngoài Trên trần nhà hiện ra vô số lỗ hộng đen Lát sau các viên tiết trâu đen nhánh rơi xuống như là mưa rào Nhìn thấy đoán hồn trầu rào rào rơi xuống như mưa, đám người tiêu viêm cũng nằm. Phản xạ có điều kiện phóng người tách nhau ra, duy trì khoảng cách nhất định, sau đó tinh thần bằng bạc. Của bọn họ liền từ mít tâm bạo phát ra, do lúc trước thịnh chẳng lão đã nhắc nhở tiêu viêm không phân tán linh hồn thành tấm lưới, mà ngưng tụ thành một bàn tay tinh thần lực, ngừng, nhành như chớp chụp và đáp đoán hồn trầu rơi xuống chi chích. Nhưng có lẽ dùng ánh mắt Phải dùng từ nhặt mới có thể diễn tả sớn xa chuẩn xác hơn. Bởi bàn tay do linh hồn lực cấu thành kia không vừa bắt lung tung. Mà khi nhắm vào một viên trâu nào thì hai ngón tay vô hình lướt xa vững vàng kéo lấy. Viên đoán hồn trâu đầu tiên vào tay thì viêm lên cảm giác bàn tay linh hồn lực bỗng chậm xuống. Thậm chí hắn có cảm giác lửa thân mình bỗng nhiên bị áp lực của đoán hồn trâu này đè xuống không thể cứ động. Quả nhiên thật nặng. Nhìn thấy sự biến hóa kia, Tiêu Viêm khẽ rùng mình, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy hai người Bạch Ưng và Khâu Cơ đang chật vật chánh nét đoán hồn châu lượn xuống, linh hồn lực tắt ra từ mi tâm bọn họ hoàn toàn không làm đoán hồn châu rơi chậm lại mà trực tiếp bị xé rách, Hiện nhiên do linh hồn lực của bọn họ quá phân tán. Với hai người này, tình hình tào hư và đan hiên tốt hơn một ít, tuy lần đầu luống cuống tay chân, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng ổn định tụ tinh thần lại một chỗ, không dám tham nhiều mà chỉ lấy từng viên châu đang rơi xuống. Lần đầu tiên tiêu viêm bắt được đoán hồn Châu thì đã chấn định hơn nhiều Cũng hiểu rõ hơn đặc tính và sức lặng của chúng Hắn lập tức chuyển động tinh thần bản tay linh hồn xé gió bay ra Không ngừng bắt lấy từng viên đoán hồn Châu Sau đó giữ chúng trôi đội bên cạnh Một viên, hai viên, ba viên, rồi bốn viên Nhìn từng viên đoán hồn Châu đèn nhánh không ngừng quấn chặt cạnh tiêu viêm Ánh mắt những người trong đại điện cũng khẩn trương theo Trong lòng không ngừng thầm đếm số lượng đoán hồn Châu 43, 44 Ngay lúc đoán hồn trâu xung quanh tiêu viêm càng lúc càng tăng Thì khâu cơ và bạch ưng chịu không nổi áp lực linh hồn Nên không thể không bỏ cuộc Khi bọn họ rời khỏi lơ lửng trước mặt bọn họ là 11 viên cùng 43 viên đoán hồn Châu Không lâu sau khi bạch ưng Rời khỏi thì tào hưu cũng bỏ cuộc Trước mặt hắn lơ lửng 56 viên Khi tào hưu rời khỏi chỉ còn Tiêu viêm và đan hiên kiên trì nhưng số được đoán hồn châu không ngừng rơi xuống, sắc mặt Đan hiền cũng đỏ dần, hô hấp trở nên dồn dập phù phù. Kiên trì thêm vài phút, Đan hiền bất ngờ chợt thở một hơi dài, buông tay dưới liếc mắt nhìn đám đoán hồn châu chui lội, vừa đúng 66 viên. Phù phù phù, thở dốc liên hồi, Đan Nhiên cảm thấy linh hồn lực mình sắp đến cực hạn, có lúc này chỉ cần thêm một viên, hẳn nàng sẽ lập tức rơi vào tình trạng một cọng rơm đè bẹp. Chú lạc đà tinh hồn buông lỏng, linh hồn đang ngưng tụ lặng lẽ tiêu tán, đám đoán hồn châu đang được lưng đỡ bởi tinh thần lực sợ mất đi. Lực năng lập tức rơi leng keng xuống đất, phát ra tiếng thanh túy. Lục Lan Nhiên tự động bỏ cuộc thì nụ cười xuất hiện trên mặt Tiêu Diêm, hắn dừng lại. Không thu đoán hồn châu lửa, ngón tay khẽ gẩy điều khiển đám đoán hồn châu xoay tròn quanh thân cười vang. 93 viên đã ngón tay cái uốn ra. Đám đoán hồn trầu xoay chuyển xung quân xung quanh thân Liền dừng lại rơi xuống Tiếp viêm ôn quyền hướng đám người đàn hiền cười Thấy tiếp viêm mỉm cười Đám người đàn hiền chỉ có thể lưu lụ cười khổ Trong bộ dáng thong rong của hắn rõ ràng chưa xuất toàn lực Nhưng chỉ cần thanh tích bấy nhiêu thôi cũng đủ phá vỡ kỷ lục kỳ chép của tao dính Bạch ưng sắc mặt bây giờ Xanh tái lên vì tức giận Nhưng hắn cũng không thể cất Lên một lời châm chọc nào lửa Hai lần biểu hiện xuất sắc của tiêu viêm đã làm cho hắn hiểu được thực lực mình so với tên kia là cách xa vạn rậm Bốp bốp Lúc đám đoán hồn trâu quanh thân tiêu viêm rơi xuống Trên đại điện nhất thời rộ lên tiếng vỗ tay vàng dội Tiêu viêm xuất tụ hai lần đủ để cho bọn họ hiểu rằng diệp xa được cứu rồi Trong cái tiếng vỗ tay vang lên liên hồi Qué môi tào dính cũng cong lên thành lụ cười yêu mị Ánh mắt bí miệu mang theo sự cuồng nhiệt Dừng lại trên người nam tử thoạt nhìn cây yếu này Mấy năm gần đây, nàng xếp ra, đối thủ trong luyện dược sư chỉ có tiểu nha đầu Đan Thần của gia mà thôi, hiện giờ có thêm một người trẻ tuổi là Tiêu Viêm nữa rồi. Thị trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm, nét mặt mang theo sự oan hỉ khó giấu, 93 viên so với Tào Dũng trước kia nhiều hơn. Vả lại, nhìn vẻ thong như vậy, rõ ràng hắn còn chưa xuất hết toàn lực mà chỉ dùng thủ đoạn. Đủ lực để quá quan không tệ, quả thật không tệ. Thịnh trưởng lão cười nói liên tiếp hai từ không tệ đến đẳng cấp của lão, hàm muốn đối với những thứ quyền thế đã trở thành nhạt hơn rất nhiều, giờ đây chuyện làm lão thích nhất chính là nhìn thấy đàn tháp càng ngày có nhiều luyện dược sư trẻ tuổi cường đại, bởi như vậy mới có thể đảm bảo cho đàn tháp mãi mãi trường tồn. Qua được vòng thứ hai, hạng nhất vẫn thuộc về Tiêu Diêm, kế tiếp đàn Hiền và Hưu. Ngài được Thịnh trưởng lão tuyên bố Lúc này khuôn mà dịp trọng và hân nam trong khu vực của diệp da tràn đầy lét vui sướng Biểu hiện từ đầu tới giờ của tiêu yên nằm ngoài phán đoán của tất cả bọn họ Lần khảo hoạch ngũ đại gia tộc này làm cho bọn họ hiểu thế nào là lực áp quân hùng Giữa sân lúc này thịnh trần áo quất và tròm sâu cười hiếp mắt nói Linh hồn lực là căn bản của luyện dược sư Nhưng khảo hoạch của chúng ta không chỉ có trách nhiệm độ mạnh yếu của linh hồn Mà còn phải trải qua một cửa Đó chính là công kích linh hồn Dù sao, nó cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của luyện dược sư Khảo hoạch cuối cùng vô cùng đơn giản 5 người các người đi vào gian phòng này Dùng linh hồn công kích giao thủ nhau Người nào có thể trụ lại liền thắng cuộc Nói xong, thịnh trưởng lão chỉ vào trong gian phòng kín màu đỏ lớn Trường mới trượng đang đặt trong sân Ngay tới thế 5 người gật đầu muốn vào bên trong thì một tiếng cười thanh thúy Như tiếng gió vang lên trong đại điện Cắt đất Thịnh trưởng lão Tạo ra muốn thay người chẳng biết có được hay không Tất cả ánh mắt của đại điện Liền bị kéo về phía người nàng Chống đôi ngọc thủ lên bàn Thân nạng hơi nghiêng về phía trước Lộ ra từng đường cong quyến rúi chết người Đó chính là tào dĩnh Thịnh trưởng lão cũng hơi ngật người Lâu mày chợt nhíu Hạc hạc thịnh trưởng lão Theo quê củ Gia tộc đã được quán quân lần trước, có quyền thay người một lần Xin ngài yên tâm, ta không có ý gì khác chỉ là ngứa tay từ một phen Với lại ngài có thể phán, tàu ra ta bỏ cuộc cũng được Kết quả khảo thí 3 này Không tính cho tàu ra, dù bị xếp hạng thấp nhất cũng được Như vậy có được chăng? Cái miệng như là hòa đào của tàu dĩnh ghét cười Nhẹ nhàng hỏi rõ ràng, tiêu viêm mới chính là mục tiêu của nàng Trường 1138, linh hồn giao thủ Vì những lời của tào Dĩnh bên trong đại điện đột nhiên trở nên an tĩnh hơn rất nhiều Từng ánh mắt đều đảo tới đảo lui nhưng vẫn tập trung vào làng và tiêu viêm Xem tình huống hiện tại tựa hồ vị Tàu gia yêu lữ này quá kinh ngạc bởi những bất ngờ liên tiếp do tiêu viêm mang lại Nên kiến nạn không khỏi ngớ ngáy chân tay Thế cái tình hình này những người từng có hảo ý với Diệp Sa đều không khỏi lấy làm hạ hề Khi thấy người khác gặp họa bọn họ hiểu được sự tình tuyết bực này Diệp ra dưới sự trợ giúp của tiêu viêm Xem như bảo vệ thành công Danh ngạch của ngũ đại gia tộc Hiện giờ mặc dù tàu dĩnh ra tay Dù tiêu viêm không chiếm được thứ nhất Tất nhiên cũng hạng nhi Bởi vậy mặc kệ thế nào Đại cục cũng đã định Đương nhiên Đại cục đã định Đích thực Có thể thấy được tiêu viêm làm tàu dĩnh kinh ngạc Tới mức độ này Họ cũng coi như là một sự trả thù đặc biệt. Bởi vậy, sau lúc Tào Dĩnh mở miệng, bên trong đại điện lập tức liền vang lên rất nhiều âm thanh vụ họa. Thịnh trưởng lão khẽ cao mày sắc mặt có chút tỏ ra bất ác dĩ. Lão biết Tàu Dĩnh thoạt nhìn là vẻ bên ngoài, tỏ ra tươi cười nhưng lòng lại vô cùng lãnh ngạo. Sở dĩ nàng muốn xuất tràng, có lẽ quả thật đã hơi ngứa tay một chút nhưng ý đồ chân chính lại là triệt tiêu nhuệ khí của tiêu viêm. Chậm ngầm lát sau, tỉnh trưởng đáo chuyển hướng tiêu viêm. Đối với việc này, nào cũng không muốn cực lực phản đối. Thiên vũ tiêu viêm xác thực rất mạnh, nhưng nếu có thể áp chế nguyện khí của hắn, ít nhiều cũng không phải nói chuyện xấu. Ánh mắt toàn trường hội tụ trên người tiêu viêm chính là đang đợi hắn quyết định. Tiêu viêm chú mục nhìn Tảo Dĩnh vẫn đang mỉm cười, lát sau hắn cũng mỉm cười nói. Nếu Tảo Dĩnh tiểu thư đã nói như vậy, tiêu viêm không phụng bối với đùa một phen thì quả thật là không có phong độ rồi. Ngài Tiêu Viêm nói như vậy, trên mặt Linh Sảo, xinh đẹp của Tào Dĩnh xuất hiện. Tiểu Ý động lòng người, nàng chép miệng cười nói, "Tiêu Viêm tiên sinh đã nói vậy." Tiếng nói vừa dứt, ngọc thủ của Tào Dĩnh vỗ nhẹ lên mặt bàn, thản như là hồ điệp xuyên hoa. Tiêu bay ra, sau đó nhẹ nhàng dừng trong sân, mắt đẹp chuyển hướng Tào Hưu nhẹ giọng nói, "Tào Hưu đại ca, để cho ta tới chơi đùa một chút đi." Tàu Hưu không biết làm sao đành phải gật đầu cười khổ. Địa vị tào Dĩnh tại Tàu Gia cực kỳ cao, dù ngay cả tộc trưởng cũng cực kỳ có trọng lời của làng. Hơn nữa, ông ta cũng trị trọng xác định, chuyến đi này mọi lập trường của Tàu Gia đều do tào Dĩnh làm chủ. Bất kỳ lời của nàng cũng là mệnh lệnh phải tuyệt đối chấp hành. Bởi vậy, tuy biết hành động này của tào Dĩnh là bốc đầu, nhưng hắn chỉ có thể chậm rãi cười khổ rơi khỏi sân, trở về khu vực Tàu Gia. Nhìn thấy tiêu biêm gật đầu Thịnh trưởng lão không nói gì thêm Chỉ vào quang tráo màu đen bên trong mặt đất nói Nếu đã không có gì liền bắt đầu đi Ngay vậy 5 người tiêu biêm đều gật đầu Sau đó theo thứ tự đi vào trong Rồi tự động phối hợp Tách nhau một khoảng cách nhất định Ở giữa mỗi người Ai cũng biết thời điểm này Bất cứ người nào cũng sẽ là đối thủ của mình Bảo trì khoảng cách an toàn Chính là quyết định tốt nhất 5 người chiếm cứ đấy 5 phương vị Khoanh chân ngồi xuống Sau đó linh hồn lực sống không giống như là đấu khí Đạt tới trình độ như bọn họ Tùy thời có thể dùng linh hồn lực công kích đối phương Bởi vậy không cần phải di động thân thể Nhìn thấy 5 người liền chuẩn bị sẵn sàng Thịnh trưởng lão cũng chậm dãi lùi về phía sau Bàn tay vô mạnh lên chậm dọng quắt Khảo hạch bắt đầu Tiếng quắt của thịnh trưởng lão vừa hạ xuống Chỉ chào nháy mắt Nằm luồng linh hồn lực bằng bạc liền bụng phát ra Sau đó bao phủ bên ngoài cơ thể họ Ánh mắt ai ai cũng là cảnh giới nhìn bốn phía Lực lượng linh hồn vô hình bằng bạc bao phủ quảng trường Vì áp của nó là một số người trong đại điện đều có cảm giác như bị núi đè không thở lội Loại cảm giác này tồn tại sâu trong linh hồn Cùng với cái trình độ đấu khí hoàn toàn không quan hệ Lúc này nằm người giác phong trong sân lại là lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Thế chẳng có trong sân kéo dài một lúc, rốt cuộc cũng bị một tiếng ho khan không biết từ đâu vang tới, đột nhiên đánh vỡ. Lầm cổ linh hồn lực bằng bạc giống như là vô hình cự mã, nhanh chóng bừng phát từ mí tâm mỗi người, sau đó bên trong không gian phòng chạm với nhau, rồi lộ trông cực kỳ loạn. Bùng bùng, dao động linh hồn vô hình do va chạm khuếch tán ra. Đột ngột thành hình một cái cơn bão khủng khiếp, gào thét giữa không trung đại điện, cuồng phong thổi mạnh làm cho trong đại điện vang từng đợt âm thanh ầm ầm liên tiếp. Linh hồn va chạm hung hãn như vậy làm cho thân hình làm người bên trong quang chảo màu đỏ lắc lư như là thuyền gặp bão. Tuy nhiên cùng tảo sĩnh còn tốt, hai vai chỉ rút nhẹ liền phục hồi bình thường, mặt chạy qua ba người đan hiên bạch khâu. Bạch ưng khâu cơ Ngồi xếp bằng Cũng là bị đẩy lùi về phía sau Một khoảng cách khá xa Ánh mắt tiêu viêm gắt gao Tập trung nhìn tào dĩnh ngồi ở phía đối diện Cách 10 trượng Hắn biết nàng là đối thủ lớn nhất của mình Lần giáo thủ này linh hồn vừa rồi quán Rõ ràng nhận được đối phương Toàn lực hướng về phía mình Chẳng qua may mà hắn sớm đã chuẩn bị Lên không quá mức chật vật Trong lần giáo thủ đầu Nhưng ba người đan hiên thì khác đã hoàn toàn chịu cảnh cá nằm trong chậu chứ có thể chịu thiệt Bởi vì linh hồn lực của tiêu viêm và tàu dĩnh hơn xa bọn họ ba người đan hiên cũng phát hiện tình huống này Tuy không cam lòng nhưng thực tế đã như vậy bọn họ là hết đường phản kháng Sự chênh lệch trình độ tới mức này Bọn họ chỉ là chống cự dẫy dụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tạo tác dụng Trận chiến giao phòng linh hồn này hoàn toàn chỉ là sân chơi riêng của tiêu viêm và tàu dĩnh Bọn họ mới thực là nhân vật chính Bạch Âng ở một góc khuất âm trầm nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, ở Bạch Gia hắn chính là nhân vật và người chú ý. thế nhưng hôm nay hắn lại phải làm nền cho Tiêu Viêm. Điểm diễn vai chính, hắn có thể cam tâm? Quảng Nghiên không đơn giản, tạo dính đưa ngọc thủ vén lên lạn tóc đen rủ xuống trên trán, gương mặt xinh đẹp tinh tế cười tăng thêm vần, vài phần quyến rũ. Sau đó tay ngọc lặng lẽ kết xuất đột nhiên ngưng tụ thành một cái thủ ấn Khi thủ ấn ngưng tụ thành công Linh hồn lực bằng bạc quanh thân nàng lập tức trở nên nhanh chóng ngưng tụ Trong chấp mắt hóa thành một cái con linh hồn phượng hoàng Nó vỗ hai cái cánh Làm không gian xung quanh vặn vẹo mãnh liệt Thậm chí mơ hồ nhìn thấy được từng đạo không gian liệt vùng rất nhỏ Để nhánh lan tràn ra Linh hồn phượng hoàng tuy vô hình Nhưng lại tràn ngập úy áp Làm cho mọi người trong đại điện tạm thời dừng hoạt động. Ngừng thần chú mục về không gian trước mặt nào rĩnh, đi, Ngọc Chỉ tảo sảnh điệp nhẹ trong hư không. Một tiếng vượng hó thanh tú đột nhiên vang vọng khắp đại điện, mà linh hồn vượng hoàng cũng đã dùng hai cánh theo một trận cuồng phong dữ dội lướt về phía Tiêu viêm lấy tốc độ linh hồn vượng hoàng trong nháy mắt ngắn ngủi hiện tới đỉnh đầu Tiêu viêm Đang lúc sắp đánh trúng người hắn, đôi mắt kép hở của Tiêu viêm chợt mở bừng ra, một tiếng quát lạnh cũng theo đó mà xuất, phá âm thanh chứa rất Một nắm tay linh hồn vô hình thật lớn, đột nhiên hình thành từ hư vô, sau đó hung hăng lệ lên đầu linh hồn phượng hỏa. Bang, bang, quyền phượng, rào tường trực tiếp, tạo thành một cái cơn lốc linh hồn cuồng mãnh Dù là mặt sàn quảng trường cũng nập, cứng rắn vô cùng, xé ra thành từng cái rãnh thật lớn, cơn lốc linh hồn nhanh đến cũng đi nhanh. Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất Cũng bị lực lượng kinh khủng này đẩy mạnh về sau 3 bước Trái lại tàu dĩnh đã lương theo công kích Lên gần chỉ như là lùi theo hai bước mà thôi Dù vậy cũng làm không ít người quan sát chẳng đấu chiến động Họ chưa từng đoán được tiêu viêm cự nhiên có thể có tư cách chống chọi với tào dĩnh Yêu lữ bực này mà không rơi vào thế hạ phong Gió lốc không chỉ làm cho tiêu viêm và tào dĩnh lùi về phía sau Mà cả ba người đan hiên Tuy chưa hề ra tay Cũng lần nữa bị đẩy lùi vài bước Lập tức đều cười khổ Đàn hiền và khâu cơ đứng dậy Chắp tay với thịnh trưởng lão Sau đó liền tự động rời khỏi phạm vi quang cháo phục diện như vậy bọn họ ở chỗ này Chỉ là tự làm giấu mặt mình Hai người bỏ cuộc nhưng bạch ưng lại là nghiến chặt xăng Hắn nhìn tào dĩnh chẳng qua lúc này Đang chú ý về tiêu viêm Trong mắt thoáng hiện vẻ âm tàn Tuấn ấn mạnh mẽ biến đổi Linh hồn lực không hề giữ lại từ trong cơ thể bùng phát ra Hóa thành một cái vô hình mang theo khí thế sắc bén hung dữ Phóng về phía tiêu viêm Không biết tự lượng sức Cảm giác bạch ưng đột nhiên ra tay tiêu viêm cao mày Chật chuyện ánh mắt lạnh như Bằng tới bạch ưng Tẻ vung lên Một luồng linh hồn bằng bạc Bắn ra rồi đấm mạnh vào vô hình cự mãng Đùng Khi hai cái luồng linh hồn lực lượng va chạm Cự mãng nhìn rất hung mãnh kia Trong ghé mắt tiêu tán, và sắc mặt bạch ưng lập tức tái nhật Hắn nhịn không được phun một ngụm máu tươi Thân hình giống như diều đất dây bay ngược ra cuối cùng lệ mạnh trên mặt đất Nhìn tiêu viêm tủy ra tay đánh bại bạch ưng thê thạm như thế Bên trong đại điện cũng vang lên từng tiếng hồ đầy kinh hãi Mấy người bạch già liếc mắt nhỉ nhau Phải mặt lập tức sụ xuống một cách chán trường Không còn nhơn nhơn đắc ý như lúc lấy Hắn là người trẻ tuổi kịch kiệt xuất nhất trong gia tộc, tới nơi đây chị có thể nằm dưới tầng chót nhất. Tỷ Tây đánh bại Bạch Ưng, đi viền ngày cả mắt cũng không hề chớp, chỉ là hết sức chú mục vào gương mặt xinh đẹp tươi cười của Tào Dĩnh, nét mặt nàng dạm chứa một cạo giác nguy hiểm như độc xà nhìn phải, người rất mạnh, mấy lần khảo hạch trước quả nhiên không xuất toàn lực. Tào Dĩnh chậm rãi duỗi cánh tay ngọc thon dài, dáng người mềm mại uyển chuyển như dòng nước, làm cho hết nam nhân ở nơi đây Đều ham muốn vọng động Đối với sự trêu đùa của tào Dĩnh Tiểu Việt mặt không đổi sắc Hắn biết nữ nhìn trước mặt dù đã xinh đẹp Nhưng lại là một xà mỹ nữ Chuyên an thịt người Sau thủ với nàng chỉ cần thoáng thất thần lập tức sẽ nhận quả đắng Hiện tại chỉ còn ta vào ngươi Vậy không cần tiếp tục kéo dài Chỉ cần kế tiếp người có thể đón được Ba linh hồn trưởng ấn Ta đây liền rời khỏi Dĩ nhiên mặc dù giữa phút này Người bỏ cuộc Cũng có thể chắc chắn vị trí thứ hai Mà Diệp Gia cũng đã được cứu Cho người muốn chiến hay không đều có thể. Tàu Dĩnh thản nhiên cười khẽ, ngọc thủ trước mặt nhẹ nhàng cử động. Thật hoàn mỹ không tì vết, giống như tác phẩm nghệ thuật. Đẹp đến độ làm cho lòng người xuân dậy. Trường 1139, học trộm. Từ vì em thản nhiên cười nhìn tào Dĩnh. Hắn tự nhiên biết giờ phút này cho dù có chủ động rời khỏi diệp ra... Cũng đã thuận lợi duy trì danh ngọc ngạch của ngũ đại gia tộc nhưng đối phương lại x như mọi việc đã định nên nếu rời khỏi đây thật là mất hết nhụy khí hơn nữa tiêu viêm cũng cực kỳ hứng thú đối với Tảo dĩnh người được xưng tụng là đứng đầu đàn tháp trong tương lai hắn biết Tảo dĩnh cũng tham gia đàn hội đến lúc đó là tất nhiên sẽ là kinh địch của mình, Nếu bây giờ giao thủ với nàng Thì có thể miễn cưỡng thăm dò năng lực của đối phương ít nhiều Đến lúc đó không đến nỗi trở tay không kịp Đương nhiên sau đấu linh hồn tự nhiên không đại biểu cho thuật luyện dược sư cường hãn hay không Nhưng có thể đại khái hiểu biết vài thành thực lực của đối phương Cuối cùng do đủ một loại nguyên nhân như vậy Tiêu biêm tự nhiên không chủ động bỏ cuộc Vì vậy hắn phải tiếp nhận sự khiêu kích Lần này của tao dính một cách sảng khoái Trong lòng đã quyết định tiêu viêm cũng là chậm rãi gật gật đầu Ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Dĩnh nói: "Tào Dĩnh tiểu thư mời." Nghe vậy, nét mặt cười của Tào Dĩnh cũng là càng thêm phần quyến rũ, nàng che miệng cười xuyên rồi nói: "Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên là khí độ phi phàm, một khi đã vậy, tiểu nữ chỉ có thể bêu xấu một phen." Tiếng cười khẽ từ từ hạ xuống, ngọc thụ dài của Tào Dĩnh chậm rãi lộ ra, chợt kết thành một cái thủ ấn kỳ dị, khi thủ ấn thành hình, Tiêu viêm có cảm giác được một cái luồng linh hồn lực lượng mênh mông bằng bạc đang hình thành bên trong bàn tay ấy. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một cái thủ ấn như ẩn như hiện từ trong không gian vặn vẹo. Tiêu viêm chú mục nhìn thủ ấn, cái kia của tào dĩnh trượt khẽ cau mày, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái. Thủ ấn này có thể điều động linh hồn đến ngưng tụ, hơn nữa tạo lên hình dáng thật nả dễ công kích. Hắn có thể cảm giác được linh hồn lực hội tụ trên thủ ấn của làng không phải mạnh hơn bao nhiêu, so với vượng hoàng trước kia những uy lực của hai lần lại chênh lệch rất lớn. Nói các khác, thủ ấn kỳ dị này của tào dĩnh do linh hồn lực lượng ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa còn có được tăng phúc hiệu quả như vậy dường như là sống như với đấu ký. Viễn cổ luyện dược sư có thể phát huy uy hồn linh lực tới mức cao nhất, thậm chí có thể so sánh với một đợt số đấu ký cường đại, loại thủ đạn này. Viễn cổ luyện dược sư gọi là hồn ký. Ngọc thủ nhỏ bé của Tào Dĩnh vẫn duy trì Thủ ấn kỳ dị hướng Tiêu Viêm nhẹn miệng cười nhẹ giọng. Hiện giờ phần lớn hồn ký đều đã tuyệt tích, nhưng hồn ký ta thi triển là một loại vẫn còn tại thế, bởi vậy uy lực không kém người phải quận. Cẩn thận. Hồn kỹ, nghe vậy lòng Tiêu Viêm thầm súng động, chợt đưa ánh mắt nóng cháy nhìn cái ngọc thủ của Tào Dĩnh vẫn đang bảo trì tuấn kia. Hắn từng nghe thiên hoạ tôn giả nói về thứ này, chẳng qua điều cho làm hắn hoại nghi. Theo như lời thiên hoạ tôn giả, hồn kỹ là phương pháp tu luyện linh hồn. Mà hồn kỹ do Tàu Dĩnh đang thi triển rõ ràng là phương pháp công kích linh hồn, không dùng để tu luyện. Chẳng lẽ hồn kỹ cũng chia thành hai loại, công kích cùng tu luyện? Từ thầm than một tiếng, e rằng chỉ có thể dùng lý sau đó mới có thể giải thích một cách thuyết phục tình huống hiện tại. Bất quả hắn cũng vô cùng thèm khát thủ ấn hồn kỹ của Tàu Dĩ cho sao có được thứ này thì uy lực linh hồn cũng sẽ tăng hơn rất nhiều. Đối với hắn mà nói cũng là một thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt. Hồn kĩ giống như một loại đấu kĩ, nếu như cường giả tu luyện đấu khí mà không có đấu kĩ sao chiến chỉ có thể dựa vào đấu khí hùng hậu của bản thân, nhưng khi có đấu kĩ chiến đấu tất nhiên là chịu thiệt thòi. Hiện giờ Viêm đang đối mặt với tình huống như vậy, tạo dựng có được hồn kĩ vắt huy, uy lực linh hồn sẽ cao nhất mãn chỉ có thể dựa vào linh hồn bằng bạc để chống đỡ, nếu so sánh thua thiệt là tự nhiên. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm thủ ấn của Tào Dĩnh, bộ dáng giống như chuẩn bị ghi nhớ kỹ trong đầu, Như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Viêm, khóe miệng của Tào Dĩnh khẽ nhếch, thủ ấn trật hóa thành một nhanh như chớp, vô cùng thần tốc làm cho người ta sinh ra ảo giác hoa mắt, đồng thời quát một tiếng lạnh lùng vang ra: "Hôn huyên Trường Ấn!" Tiếng quát vừa buông linh hồn lực bằng bạc trong ngọc thủ của Tào Dĩnh. Nháy mắt ngưng tụ một đạo linh hồn thủ ấn, lớn xấp xỉ bằng bàn tay, chợt như chớp buộc ra, liên tục xé rách không gian trước mặt, thành một cái khe hở đen nhánh. Linh hồn thủ ấn tuy vô hình, nhưng bị áp lại, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Mặc dù cách thật xa đối với chiêu này của tào dính sắc mặt tiêu viêm tự nhiên là không dám chậm trễ. Lực lượng linh hồn bằng bạc từ mi tâm bụng phát ra. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái linh hồn cự quyền Mạnh mẽ công kích linh hồn thủ ấn đang đánh tới Bàng bàng Linh hồn cự quyền và thủ ấn trong nháy mắt chạm vào nhau âm âm Thổi bùng lên từng cơn gió lốc Dữ dội vô hình Như là sóng gợn khuếch tán bốn phía Trên sàn quảng trường Lúc này phát ra một đạo kinh khí cuộn sóng Làm cho phiến đá lót sàn cứng rắn nổ âm âm Rồi vỡ tung thành cái từng mảnh nhỏ Bắn tứ tung trên mặt đất Hai chiều va chạm, tiêu viêm cũng bị khí kình vô hình, kinh khủng kia chấn bay về sau chừng 10 bước mới chậm rãi trụ lại. Giờ phút này, hắn chỉ còn cách phạm vì sợi hồng tuyến không tới 10 trượng. Lại tới, lần đầu tiên giao thủ chiến chính, tiêu viêm đã rơi vào hạ phong, không thể nghi ngờ nhưng mặt hắn vẫn hiện nên vẻ bất khuất không từ bỏ, ngược lại còn mạnh mẽ ngừng đầu, xuống mắt nóng bỏng, nhìn tào dính chăm chăm. Thấy tiêu viêm gần như lui về phía sau cả chục bước mới có thể Lập tức chống đỡ một trưởng của mình Đôi mắt đẹp như Nước mùa xuân của tàu xỉnh cũng ánh lên tia kinh ngạc Nàng biết rõ thực được một trưởng kia của mình dù là luyện dược sư thất phẩm cao cấp Muốn tiếp được cũng không dễ chịu Nhưng tiêu viêm lại làm được Tờ tử này quả nhiên không đơn giản Nói không chừng đàn hội lần này Hắn cũng như đàn thần là kinh địch của ta Đồng tử chợt lẽ Nếp mặt cười tạo dĩnh càng động la ng ngườiơi nàng muốn là người có tính tìnhêu ngạo và Hiếu thắngg trời sinh đi luôn nào ước không thiên hạng vô địch thủ mà chính là gặp được có người từ cách làm đối thủ của làng đ thần có thể tính là một nhưng nhà đầu kia ngày thường bị đan ra che giấu thực lực lúc nào cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dù sao đại sự đi nữa cũng sẽ không rời khỏi đan ra bởi vậy hiện giờ gặp được tiêu viêm thật là vô cùng ngửa tay rồi, kẽ hít một hơi, bộ ngực đầy đặn nhún nhảy theo hơi thở, đôi tay tao dĩnh hiện lên chất vặn vẹo chéo lại, kết xuất một cái thủ ấn kỳ dị, biến ảo như tia điện rồi tách ra. Theo thủ ấn biến hóa, từng đạo linh hồn lực bằng bạc bắt đầu lượn lờ xung trường của Lang, một cái uy áp linh hồn khác thường làm cho sắc mặt không ít người trong đại điện biến đổi kịch liệt. Những người có năng ngồi đây Dù không phải thường nhân cũng rất ít người Khi thấy những cái nhân vật có thể vận dụng linh hồn lực lượng tới trình độ này Dù sao thời đại hiện giờ tu luyện đấu khí mới là chủ lưu Còn cái loại tu luyện linh hồn huyền diệu Khó giải thích chỉ có thể phối hợp gia tăng với đấu khí mà thôi Vì vậy thấy Tảo Dĩnh có thể đạt tới trình độ linh hồn lực bực này Trong lòng bọn họ cảm giác kinh hoạ không nói nên lời Ánh mắt nóng bỏng của tiêu viêm nhìn thủ ấn biến hóa của tào Dĩnh như đóng đinh Nhưng trực tiếp thoát khỏi uy áp linh hồn, trong con người đen nhánh chợt dấy dâng lên hai luồng hỏa diễm xanh biếc, lúc quả diễm lên tiêu viêm đột nhiên phát hiện thủ ấn tung bay như thiểm điện của dính trong sôc lát, trở nên cực kỳ trọng trạp. Thủ ấn kỳ dị của la người bình thường xem mặc xanh kỳ dịu lại làm cho tiêu viêm trong giây lát có cái loại ngộ đạo quán thiết dính. Hiện tại Năng lực điều khiển linh hồn của thiêu viêm cũng đạt tới một trình độ khá cao. Mà hồn kỹ chính là kỹ năng dùng linh hồn nhất định ít nhất phát ra lực lượng cao nhất. Trước kia không có ai giải thích điều này cho thiêu viêm. Nhưng hôm nay hắn thấy tèo dính thi triển hồn kỹ mãn chưa bao giờ thấy khoa. Chuyện này giống như là mở cho hắn một cái bầu trời mới. Vốn trong quá khứ đã là một kỹ năng thi triển linh hồn mê hoặc rất nhiều. Thì lúc này cũng là lặng yên học trộm. Thiêu viêm không thiếu linh hồn lực. Mà cái hắn tiếu chính nằm chìa khóa mở ra bạo tàng phanhấn ấm tào dính nhanh như chớ biến hóa rồi đột nhiên ngừng lại hiện tại hai tai làng vẫn duy trì một loại kết ấn quỷ dị người bình thường xem cũng chỉ là một đầu đẩy nước bởi vì loại ấn khí này hoàn toàn không có lừai điểm liên hệ với loại đấu kỹ thủ ấn Tuấn kết thành gương mà tào dính trợt hiện một lụ cười khẽ cho thuấn ấn đột nhiên đẩy nhẹ ra đôi tay vừa động một đạo trưởng ấn bằng bạc giống như mãnh hổ hạ Sơn dữ dội lướt qua Mang theo tiếng hổ âm âm Chậm vàng Bên trong linh hồn tất cả những người trong đại điện Vô hình trưởng ấn bằng bạc Tại trong mắt tiêu viêm nhanh chóng phóng đại Mà đầu tóc lẫn quần áo lúc này cũng bị tội Làm không ngừng lùi về phía sau Sàn đá trước mắt hóa thành vô số mảnh vỡ Dưới hàng loạt âm thanh rắc rắc Đã gần như bị chấn thành một đám cho tàn Rào Trưởng ấn càng lúc càng khổng lồ trong mắt Đồng thời một tiếng hô hấp chậm thấp Mạnh mẽ vang lên từ trong miệng tiêu viêm Hắn biết, biến quyền thành trưởng, sau đó ngón tay nhanh chóng, chuyển động, đột nhiên kết thành một cái thủ ấn, nhìn qua vẫn chưa mạch lạc, ấn ký vừa mới kết, trưởng ấn bằng bạc ập tới, oanh kích thật mạnh lên thủ trưởng của tiêu viêm. Bang bang, vô hình âm bà giống như sóng thần, bùng phá ra đẩy mạnh tiêu viêm, xếp bằng lùi lại, thân hình, cậy xuống mặt đất lưu lại một cái rãnh thật sâu, oanh. Tiêu viêm hùng hăng đánh một quyền xuống đất tạo thành một hố sâu tầm một triệu mới có thể ổn định thân thể. Hắn hơi nghiêng đầu chỉ thấy cách hồng tuyến trường ba thước. Lại một nữa chật vật tiếp tục, nhưng vẻ mặt cuồng nhiệt trong mắt tiêu viêm càng là nóng rực. Hắn tiếp tục nhìn tào dĩnh cười nói, đến tiếp đi, sắc mặt tào dĩnh hơi đổi. Hít một hơi thật sâu, tay phải đang bảo trì thủ ấn giữa các này chậm rãi biến mất, biến đổi. Sau đó một cái đạo linh hồn lực lượng, kinh đào hại láng, Cường hãn gấp mấy lần lúc trước Trong trọng tâm phát ra như gió bão Mang theo tiếng lòng ngầm kinh thiền Đột nhiên dâng lên trong đại điện Lúc trưởng ấn từ trong bàn tay tào dĩnh Mang theo linh hồn gió lốc Lướt ra thì đồng tử tiêu viêm đột nhiên mở to Quyền biến trưởng, trưởng biến ấn Liền sau khi thủ ấn cực kỳ trúc chắc Được tiêu viêm thi triển Linh hồn lực bằng bạc quanh thân hắn Cũng nhanh chóng ngưng tụ theo một quy tích đặc thù Nhìn thủ ấn trúc chắc của tiêu viêm đồng Trên gương mặt xinh đẹp, tuyệt trần lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ bởi thủ ấn trúc chắc của thiêu viêm cự nhìn hoàn toàn giống với thủ ấn nàng từng ti triển lúc trước.